Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, con đừng có buồn Thánh ý Chúa định cá Mỗi người một phần Đừng có ngã lòng trong cậy Còn cứ giúp lòng cầu xin thì Có ngày Chúa cũng đoái thương Vì Chúa đã phán này. Hãy gõ cửa thì sẽ mở Hãy xin thì sẽ cho Đức tin công giáo dạy Liễu như vậy Nhưng Liễu vẫn thấy tội cho phần mình và anh nhìn nhìn ông Thành bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp mà không dám làm gì để giúp ông. Đứng bên Hương, Liễu hững hờ cầm thỏi kẹo đưa lên miệng. Hương ra lệnh: "Nè, chúng mày mang hành lý của cậu lên gác đi, mang hết lên trên đấy." Ông Thành ngăn lại: "Mạ mang, mang một cái thôi, cái kia kìa, để anh mang lên được rồi. Còn cái vali lớn với lại hai cái thùng đồ đó thì để dưới này. Toàn là những thứ anh sắm cho quán cà phê, khỏi mang lên, mất công rồi lại phải khiêng xốn." Hương mở học tủ, gom hết tiền bỏ vào móp. Nàng vặn nhạc nhỏ hẳn xuống, rồi ngẩng lên nói lớn: "Chú mày thu dọn nhanh nhanh lên nhé, giờ đi ngủ đi. Nhớ cài then cửa trước cửa sau cho cẩn thận đó." Rồi Hương kéo tay ông Thành lên lầu, nhưng ông mỉm cười bảo: "Cho anh ly cà phê đã. Ở bên ấy nhớ cà phê cung đàn quá." Ông nói thế cho Hương vui thôi, chứ thật ra ông có thèm cà phê cung đàn đâu. Ở Mỹ ông uống Starbucks đã cả chục năm. Thành thói quen rồi, cà phê Việt Nam bây giờ ông thấy chua lắm, không còn giống như thời chưa vượt biển. Liễu đứng bên cạnh hỏi Dạ, cậu uống cà, cà phê sữa đá như mọi khi hả cậu? Ông Thành gật đầu Ừ, nhưng mà cho cậu ít sữa thôi nhé. Liễu kéo ghé mời Dạ vâng, cậu ngồi đi, con vào pha cho cậu, con vẫn nhớ là cậu uống ít đường ít sữa. Khương gạt đi Mày pha rồi đem lên gác cho cậu Nàng giải thích với ông Thành Lên buồn đi anh ạ để chúng nó dọn dẹp lau nhà khuya quá rồi. Ông Thành toan ngồi xuống ghế lại đứng ngay dậy và xách vali theo Hương lên lầu. Vừa bước vào buồng, Hương quăng cái bóp trên giường, đỡ cái vali của ông Thành dựng vào sát vách rồi ôm chầm lấy ông, dụi mái đầu vào cổ vòng ngực ông, miệng thì thầm: "Anh đi lâu quá, em nhớ anh, em cứ thơ thẫn trác thiết làm gì cả." Rồi cùng với câu nói nồng nàn ấy, Hương kéo ông lăn ra giường, nàng nằm cuúp lên người ông. Nàng mặc cái áo thung cổ xẻ khá sâu, cho thấy rõ nét quyến rũ của thân thể nàng. Ông Thành cũng quàng hai cánh tay lên, ghì lấy lưng Hương. Nhưng không nói lời gì, chỉ im lặng tận hưởng cái giây phút đê mê mà ông nôn nóng chờ đợi hai ngày qua trong khách sạn. Hương nhồi người lên, chống hai tay úp ngược vào mặt ông vì nàng vốn tự hào về những đường nét lôi cuốn của mình. Nàng nũng nịu hỏi: "Anh, anh có nhớ em không? Anh có nhớ mỗi lần gần em không? Em nhớ anh từng giây từng phút một. Nhiều đêm em chẳng ngủ được tí nào." Ông Thành cố ớ không đáp, nhưng mắt chớp mau vì lòng nao nao cảm động muốn khóc. Một lúc sau, Hương lại lùi xuống nhưng vẫn nằm trên người ông và áp má lên ngực ông. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng dịu dàng mà ông Thành đã cẩn thận xịt khắp người trước khi thay bộ đồ hàng ngoại đắt giá vì ông biết hương khá dành về thời trang. Chẳng phải riêng ông, nói chung những người về Việt Nam mang ý đồ tán gái như ông đều muốn tỏ ra sành sõi ăn chơi mà biểu hiện đầu tiên là áo quần bề ngoài. Cùng chuyến bay với ông từ San Francisco có ông khách cũng cỡ tuổi ông ngồi sát bên ông mặc mối nhà quê, thân thể gầy gò, mặc bộ đồ rách kinh cũ và chân đi dép nhựa. Ngồi phi cơ đường dài ăn mặc như thế mới là thoải mái. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện cho qua thì giờ, nhưng chẳng có gì thân thiết lắm. Khi đổi máy bay ở Đài Loan, tình cờ ông Thành lại ngồi kế bên ông khách ấy. Ông ta vui vẻ quay sang nói chuyện, nhưng ông Thành không nhận ra, bởi ông ta đã vào cầu tiêu ở phi trường. Và thay đổi toàn diện từ trên xuống dưới Dâu cảm nhẵn bóng Đầu trải gọn ghẽ Kiếng mát hiệu rê băng Áo thun vẹt sát si Ngắn tay khoe ra cái đồng hồ Cạc chia classic mặt vuông Quần jean Levi Giày Nike Tay ôm theo cái vợt tennis hiệu Dan Lok Dây thắt lưng Hiệu Canali có gài cái cell phone bên hông Và hình như gài luôn cả cái remote control Mở cửa gara nhà ông nữa Ông ta gợi chuyện một lúc khá lâu, ông Thành mới nhớ ra là cái ông khách đã ngồi với mình suốt quãng đường dài từ Hoa Kỳ về Á Châu, vừa lột xác để chuẩn bị xuất hiện ở phi trường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net